Uh, này Huynh Cho ta hỏi một chút Tại sao không ai đi về phía hang động bên trái vậy nhỉ? Vị thiếu niên kia thấy Trần Vũ hỏi như vậy liếc mắt đánh giá thiếu niên trước mặt mình một cái rồi đáp Phía bên đó đi vào khoảng 100 mét là đường cùng rồi Trong đó cũng không có cái gì Nên không ai đi qua bên đó cả đâu Còn về phía hang động bên phải này nói rất là sâu Căn bản mọi người còn chưa đi hết được Cho nên còn nhiều bảo vật vô chủ lắm Sau khi nói xong, tên thiếu niên đi về phía trước, mặc kệ Trần Vũ. Ờ, không biết tại sao linh cảm của ta cho thấy ta nên đi về phía bên trái nhỉ? Trần Vũ đi theo linh cảm của mình về phía bên trái. Đúng như là thiếu niên kia đã nói, đi đến gần 100 mét là hết đường rồi. Trong hang động này hoàn toàn trống rỗng. Trần Vũ đi xung quanh hang động tra xét một lúc. Một lát sau, Trần Vũ thấy góc quất có một cái ấn, có thể ấn vào được. Theo cảm tính thì ấn vào cái nút đó. Âm... Um... Tiếng cửa đá mở ra, bụi bay mịt mổ. Sau cửa đá là một thông đạo không biết dài bao nhiêu mà nói. Giọng ngó một chút, Trần Vũ đi từ từ vào trong cửa đá. Khi vừa vào trong cửa đá thì âm một tiếng. Cửa đá tự động đóng lại. Giờ đây trước mắt Trần Vũ là một mảnh đen mờ mịt. Vội lấy dạ Minh Châu trong túi vải ra để soi sáng, đi về phía trước. Cứ đi như vậy, Trần Vũ không gặp được gì ngoài thông đạo trống rỗng. Không lẽ ta đã sai khi mà đi theo cảm tính của mình sao? Bây giờ muốn quay đầu trở lại cũng khó, Cứ đi tiếp về phía trước vậy. Trần Vũ cảm thán và nói, Ồ, đây là một mật thất, À, linh cảm của ta đã đúng rồi. Vừa mở cửa thành thất, Trước mặt hắn là một tiểu thế giới. Trần Vũ cẩn thận đi vào bên trong, Phía trước có một ao nước, Giữa ao đó có một bông sen đang cháy đỏ rực. Đây là cái gì vậy nhỉ? Yếu kỳ quá, đi lại gần chiếc ao nước có chứa hoa sen đang cháy, Tỉ mỉ xem xếp sau đó hắn rút ra kết luận, ta đã từng nghe nói dị hỏa do trời sinh thành có hình hoa sen đang cháy, theo như màu sắc trong cổ điển ghi lại thì đây nhất định là thanh liên hỏa rồi. nghe nói cái loại dị hỏa này có thể dung hợp vào cơ thể, ta nên liều thử xem. trước tiên ta nên để trạng thái đỉnh cao để chắc chắn thành công cao hơn. Trầm ngâm suy tư một lát, trần vũ quyết đoán nói, sau khi mà đem trạng thái dần dần hồi phục đến đỉnh phong, lúc này trần vũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại ngẩng đầu nhìn dị hỏa hồi lâu, nhẹ giọng cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, hiện lên vẻ mặt thèm thuồng cùng với khát vọng. ta nên bắt đầu thôi. Sau khi bị trần vũ dùng chân khí đưa dị hỏa rời khỏi mặt hồ, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt vài lần. chỉ thoáng qua một thời gian, thanh sắc hỏa diễm hóa thành một hỏa diễm, trôi nổi giữa không trung. đưa tay động bội trên chán. Trần Vũ nuôi xuống hai bước, ngẩn đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh sắc hỏa diễm đang trôi nổi giữa không trung. Mặc dù trong lòng đã tận lực muốn tỉnh táo lại, bất khóa bàn tay vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Chậm rãi chìa bàn tay, Trần Vũ nhắm ngay tới dị hỏa ngay giữa không trung. Một cỗ hấp lực đột nhiên nổ mạnh ra. Khi mà cỗ hấp lực xuất hiện, thanh hỏa diễm ở giữa không trung chợt tăng vọt. Trong nháy mắt thời gian, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất thời bừng tỉnh trạm rãi từ trong thanh sắc diễm khuếch trương ra ngoài. Ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi tiến tới. Trần Vũ hô hấp thoáng chút dồn dập, trên trán đầy mồ hôi, mồ hôi theo hai má chảy xuôi xuống. Ta nghe nói trung tâm dị hỏa có một ngọn hỏa trùng, dùng nó để luyện hóa, ta nên lấy nó ra thôi. Trần Vũ thân thể run mạch, mắt nhìn vào dị hỏa, khóe miệng không kiềm được khẽ giật giật, bắt tay đưa vào trong dị hỏa. Trần Vũ ngẩng đầu lên, Cắt cao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh ngày càng cần Bàn tay co rũi, thoáng chút run dày Chọn thời cơ chuẩn bị đưa vào trong dị hỏa Lúc mà dị hỏa tiến đến trước mặt của Trần Vũ Thì đá núi cứng rắn hai ba thước xung quanh đều bị tốt thành cho bội Trong đôi mắt đen láy phản xạ hỏa diễm màu xanh yêu dị Trần Vũ ánh mắt dừng lại hào diễm phổng đồ kết hầu di chuyển liên tục Cắn chặt răng, tay thì chậm rãi cắm vào trong dị hỏa Theo cánh tay đưa vào trong dị hỏa Chân khí bao quanh cánh tay từ từ bị hòa tan Nhưng mà trong lúc nó bị hòa tan Thì chân khí xuyên qua quan kinh mạch nhanh chóng đưa đến cánh tay để bổ sung cho chân khí đang bị hòa tan Chân khí liên tục bị hòa tan và tu bổ Cuối cùng thì cánh tay của Trần Vũ đã đi vào trong dị hỏa Bàn tay khẩn trương từng chút một tìm kiếm trong hỏa diễm Bên trong hỏa diễm màu xanh Cánh tay Trần Vũ khẩn trương tìm kiếm Đột nhiên cánh tay đang động chợt dừng lại Nét sung sướng hiện dần trên khuôn mặt của Trần Vũ, nụ cười lộ rõ. Bàn tay gắt gao nắm chặt lấy Hỏa Trùng, tựa như nắm bắt vật chất bình thường. Trần Vũ cắn răng, chịu đựng cái đau rát do bị hỏa diễm thiêu đốt, chậm rãi đưa cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh bên trong hút ra ngoài. Khi mà cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh hút ra, Thì có thể thấy trên tay Trần Vũ là một ít nham thạch màu xanh ở dạng chất lỏng bên trong hơi lay động. Đây chính là hỏa trùng của dị hỏa sao? Nhìn chăm chăm vào đám nham thạch nóng chảy màu xanh mang nhiệt độ khủng bố trong tay Trần Vũ nháy mắt nhẹ giọng lầm bẩm. Khi mà hỏa trùng trong dị hỏa bị mang ra ngoài Ngọn thanh sắc hỏa diễm trước mặt từ từ thu nhỏ lại Sau một lúc hóa thành một dòng thanh sắc nham tương nhỏ chu vào trong lòng bàn tay của Trần Vũ Để luyện hóa được loại dị hỏa này Ta phải nuốt nó vào Tuy là nguy hiểm nhưng mà phải cố gắng thôi Đến đây rồi không lẽ ta lại xa tay không trở về Tâm tình của Trần Vũ không cách nào chấn định lại được Khi mà phải đối mặt với tình huống Phải đưa ra quyết định sinh tử như vậy Trong lòng có vài phần hoảng sợ không yên Không trách được hắn Vật sắp nuốt vào đây chính là một quả bom cực kỳ nguy hiểm Trái bom này rất có khả năng sẽ thôn vệ hắn Và trong chốc lát thôi Sẽ đem thân thể của hắn đốt thành cho bội Thời gian tích tắc trôi qua trong trầm mặt Trong một khoảnh khắc Bỗng nhiên thân thể thiếu niên đang ngồi tính toạc khẽ run lên Ít một hơi thật là dài trong không khí ấm áp Hơi ngẩn đầu lên Độ ra gương mặt dần toát ly vẻ non nớt Nên <cười> bắt đầu thôi Thanh sắc nham tương vừa mới vào miệng Trần Vũ lập tức đóng chặt môi lại Cùng lúc đó Càng người giống như là bị xét đánh Kịch liệt giật mạnh lên Khuôn mặt vốn có chút huyết sắc Bất chuẩn trở nên trắng bạch Cố nén những cơn đau nhức nóng bỏng trong cơ thể chuyển đến Trần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại Tâm thần từ từ tiến vào bên trong cơ thể Khi mà thanh sắc nham tương tiến nhập vào cơ thể, đã phân hóa thành từng sợi thanh sắc hỏa diễm thật là nhỏ, mang theo năng lượng kinh khủng của thanh sắc hỏa diễm, tùy tiện dao động không ngừng bên trong kinh mạch. Và trong nháy mắt, tất cả những thứ ngăn cản trước mắt đều bị chúng nó thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Kinh mạch vốn đã mở rộng và cường hóa, nhưng dưới nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt, đã trở nên ủ rũ giống như là đá hoa khéo khô vậy, nhìn qua cực kỳ quái dị và khủng khiếp kinh mạch bị thiếu đốt đến héo rũ như vậy, đương nhiên rất là đau đớn, trực tiếp khiến cho thân thể Trần Vũ không ngừng co giật, cơ bắp khắp người căng cứng, gân xanh nổi lên như là những con rắn không ngừng rung động. Khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc của Trần Vũ. Bên trong kinh mạch, thanh sắc hỏa diễm điên cuồng dao động không ngừng, và chỉ trong vài phút, có thể Trần Vũ gần như là bị phá cho rối tinh rối mù. Tuy là khống chế thất bại, Trần Vũ vẫn không bỏ cuộc. Hưu sử tâm thần, kiên trì không ngừng, thử khống chế lũ dị hỏa này. Một lần thất bại, hai lần thất bại, ba lần thất bại. Không biết tại lần thất bại thứ bao nhiêu, Trần Vũ có cảm giác gần như chết lặng đi, bỗng nhiên trong lòng trợt động, vội vàng khống chế tâm thần. Lập tức mừng như điên phát hiện, lũ dị hỏa đang liên tục dao động hỗn loạn trong kinh mạch kia, dĩ nhiên đã theo tâm thần dẫn dắt, bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến. Nhận thấy được tình huống lúc này, tinh thần Trần Vũ nhất thời động Vội vàng không chế lũ thanh liên điện tâm hỏa bé nhỏ này cẩn thận từng ly từng tí, theo lộ tuyến kinh mạch từ từ vận chuyển. Trong trăm nghìn kinh mạch, một lũ thanh sắc hỏa diễm chậm rãi chảy xuôi, bạch sắc vũ khí nhàn nhạt, nhạt lượn lờ bên trong kinh mạch. Cẩn thận điều khiển đám hỏa diễm nhỏ này chạy qua một số kinh mạch, mặt khác một đám nhỏ hỏa diễm màu xanh cũng từ từ bị đồng bạn hấp dẫn mà tiến tới hỗ trợ lẫn nhau. Trần Vũ lúc này khống chế thanh niên điện tâm hỏa tại kinh mạch trong cơ thể, cùng với một đám hòa diễm màu xanh khác trong cơ thể từ từ dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, thì một đám hòa diễm màu xanh cũng bị Trần Vũ khổ cực tu tập vào trong một chỗ. Lúc này chúng mới thực sự dung hợp với nhau, và một lát sau ngưng tụ thành một chút thật là nhỏ chất lỏng màu xanh. Nhìn thấy chất lỏng màu xanh xuất hiện, Trần Vũ mạnh mẽ đưa nó vào trong kinh mạch, hắn răng chịu được cảm giác thống khổ để khiến dẫn nó vận hành trong kinh mạch. Sau khi mà thanh niên địa hỏa tâm dung hợp, không thể nghi ngờ là càng trở nên cuồng bạo, nhất thời bây giờ có chút không chống đỡ nổi. Một cơn đau đớn kịch liệt trong linh hồn dâng lên, khiến cho Trần Vũ không khỏi phun ra một ngụm máu. Cắn chặt hàm răng, cơn đau kịch liệt làm cho Trần Vũ suýt ngất đi. Thoáng rơi vào mơ hồ mới có thể từ từ ổn định lại tâm thần, và cả vết máu cũng không có thời gian đau đi. Vùng tụ tâm thần khống chế chất lỏng màu xanh tiếp tục vận hành trong kinh mạch. Càng vận hành Trần Vũ đối với khống chế thanh niên hỏa càng ngày càng thành thục. Tuy nhiên, càng ngày hỏa diễm màu xanh cũng càng phóng thích ra nhiệt độ khủng khiếp. Lúc đầu, băng linh hàn tuyến trong cơ thể Trần Vũ còn chống đỡ được, sau càng lúc càng yếu và cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Gắt gao cắn chặt răng, Trần Vũ cố gắng dẫn động đám chất lỏng màu xanh đang phát tán nhiệt độ kinh khủng xuyên qua kinh mạch, xuyên qua gân cốt, trực tiếp khiến cho lớp da bên ngoài thân thể Trần Vũ xuất hiện những vết phồng rộp, bóng nước Những vết phòng rộp này vỡ tan, lộ ra bên dưới là huyết nhục đỏ hồng. Tầng đạo vết nứt từ huyết nhục lan tràn ra, trải rộng ra cánh tay đến thân thể, giống như đứa trẻ đỏ hòn, nhìn qua có chút kinh khủng lắm. Nhìn Trần Vũ cả người hiện lên những vết nứt, xuất hiện loại hiện tượng này, có thể nói rằng bên trong cơ thể Trần Vũ đang tràn ngập khí nóng. Và chính những khí nóng này đã làm ra tay Trần Vũ phòng rộp, rồi bị phá ra, từ đó định thoát ra ngoài chạy trốn. Bình thường khi mà xuất hiện tình huống này thì không thể nói là thuận lợi, vì nếu như một khi năng lượng bạo phát thì ra tay Trần Vũ chắc chắn sẽ bị thổi bay. Không để đến những biến hóa ngoại thân, tâm thần của Trần Vũ lúc này tập trung lên chất lọc màu xanh, đang sắp hoàn thành một vòng tuần hoàn trong kinh mạch. Chính vào lúc mà chất lọc màu xanh đó hoàn thành hoàn mỹ một vòng tuần hoàn trong kinh mạch, thì cũng là lúc Trần Vũ cảm thấy liên lạc giữa tâm thần của mình cùng với thanh liên hòa thêm sự cắn kết. Khi mà chất lỏng màu xanh hoàn toàn vận chuyển cuối cùng, thì chân khí trong cơ thể Trần Vũ trật nổi lên một trận ba động, toàn thân chấn động mạnh. Chân khí chỉ chấn động nhỏ, nhưng toàn bộ khí nóng trong cơ thể Trần Vũ lại bạo phát, sau đó hướng đến cánh tay của hắn, một khối da tay cùng với máu thịt nổ tung. Đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt kéo đến, khiến cho linh hồn của Trần Vũ run lên vài cái, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa làm ướt cả quần áo. Từ hỏa chân khí không ngừng bị đốt cháy thành hư vô, nhưng mà lại tụ xoáy chân khí vẫn liều mạng đưa chân khí tiến lên, bị đốt bao nhiêu thì lại đưa đến bấy nhiêu. Mặc dù có thể nhìn thấy chân khí dự trữ trong tụ xoáy, không ngừng giảm xuống nhưng mà bất quá, thanh niên hỏa cũng bị nó đưa vào trong lộ tuyến vận hành. Một tia máu đột nhiên phun ra và chảy xuôi trên khuôn mặt của Trần Vũ, khiến một nửa khuôn mặt bị nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua giống như là khuôn mặt của một yêu quái nửa trắng nửa đỏ. Đang nhắm mắt nên Trần Vũ tự nhiên không biết khuôn mặt đáng sợ của mình bây giờ. Hắn chỉ có thể cảm giác được khuôn mặt của mình dội đến một cơn đau kịch liệt, dữ rồi. Ngay sau đó, toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú vận chuyển đấu khí để đưa chất lòng màu xanh đang ngày càng phản kháng kịch liệt đi vào lộ tuyến cuối cùng. Cùng với dị hỏa tiêu hao trong thời gian dài, tử hóa đấu khí trong tụ xoáy cũng gần như là tiêu hao hết. Chỉ còn lại 17 giọt chất lòng ẩn chứa năng lượng màu tím tại khí xoáy vẫn vận động. Trong lúc tối hậu, sau khi mà Trần Vũ thoáng trần trừ, một luồng chân khí xuất phát từ chất lỏng màu tím xông ra, được sự chỉ huy bao vây lấy chất lỏng màu xanh lửa mạng dẫn động. Chất lỏng trong tụ xoáy quả như là cao cấp năng lượng, một giọt chất lỏng màu tím cũng có thể chống cực được quấy dị hỏa đến 20 giây mới bị hòa tan. Không thể để phí hiệu quả của những giọt năng lượng màu tím, Trần Vũ tinh thần rung lên, mặc kệ hết thảy, điều tiếp một giọt năng lượng nữa từ trong tụ xoáy năng lượng ra. Sau đó dẫn động chất lỏng màu xanh vận hành theo lộ tuyến cuối cùng Đến lúc mà trong tụ xoáy năng lượng của Trần Vũ chỉ còn lại ba giọt năng lượng màu tím Thì chất lỏng màu xanh cũng đã vận hành xong lộ tuyến cuối cùng Lúc này Trần Vũ đang bị đau đớn mạnh mẽ khiến hắn cơ đồ chất lỏng Chợt xuất hiện một ít nhàn nhạt ôn lương khiến hắn phục hồi một ít tỉnh táo Sau khi thăng liên hỏa xuyên qua lộ tuyến Cỗ nhiệt lượng mang tính phá hủy khủng khiếp đột nhiên chậm rãi thu liễm Và chỉ trong chốc lát sau đã hoàn toàn tiến vào chất lọc màu xanh, một tia ôn thuận ẩn ẩn phát tán. Thành thành công rồi sao? Khi mà Đạo Quang Mang vừa tiến vào thân thể Trần Vũ thì ngay tức khắc, quả diễm màu xanh chói mắt từ trong thân thể Trần Vũ bắn ra, bao bọc lấy hắn như là một cái lồng, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Cái lồng lửa mở rộng ra, trông giống như là hình một quả trứng bao trùm lấy thân thể tên thiếu điên. Hỏa diễm màu xanh bốc lên như là muốn tuyên bố rằng Hắn đã phá kén thành bướm Một màn hạ quang nóng rực kịch liệt bốc lên cao Khiến cho mọi người khó mà nhìn thấy bên trong đã phát sinh chuyện gì được Mà theo sự an tĩnh của hắn Trong tiểu thế giới cũng bị vùi lấp vào trong yên tĩnh Một trận gió núi lương sản theo khe hở mà vào Toàn thân bọc trong hỏa diễm Màn hào quang phóng thích ra thanh mang nhàn nhạt, nhạt. Màn bảo quang bên ngoài lúc này cũng ảm đạm Xạ chiếu trên sân bích Giống như là những làn nước bình thường Toàn thân bọc trong hỏa diễm Màn hào quang phóng thích ra thanh mang nhàn nhạt, nhạt Màn hào quang bên ngoài lúc sáng lúc ảm đạm Xạ chiếu trên sân bích Giống như là những làn nước bình thường vậy Trần Vũ bị vây trong loại cảm giác này Tâm thần nửa tỉnh nửa bê Trong cơ thể Tại tinh mạch thanh liên địa tâm hỏa Đang chậm rãi chảy Thì đột nhiên mất khống chế Không đi theo một lộ tuyến tinh mạch nào vận hành vòng vo đứng lên Theo đó trên bề mặt da thanh sắc nham tương thản nhiên tiến vào kinh mạch, da thịt vốn vặn vẹo, tê dài, lúc này như là trong sa mạc gặp được ốc đảo vậy, chậm rãi giãn ra. Trong cơ thể, vài kinh mạch phát ra âm thanh hưng phấn. Thanh niên địa tâm hòa tạo thành nham tương thanh sắc một đường đi xuống, không ngừng bành trướng áp xúc trong kinh mạch, tốc độ nhanh chóng cắn nuốt, mà theo kinh mạch nọ kia tham lam cắn nút. Thanh sắc nham trắng từ từ theo kinh mạch mà rút đi cơ thể thay đổi tràn một màu xanh nhạt đầy sức sống. Thanh niên địa tâm hòa chảy xuôi theo kinh mạch, các kinh mạch vốn héo rũ một lần nữa trở nên đầy sức sống. Quy liệt địa cốt, cách dùng thiêu lương địa cơ thể, cũng đều là đang lấy một người cũng có tốc độ, cũng nhanh chóng được chữa trị. Kinh mạch cũng sắp được chữa trị hoàn hảo, cơ thể cũng đạt đến trình độ khác, cứng cỏi vượt xa lúc chưa cắn đút dị hỏa. Mặc dù thanh niên địa tâm hòa tạo ra hư tổn lớn, Bất quá sự nỗ lực cũng được bồi thường Trọng yếu kinh mạch trong cơ thể đều được chữa trị xứng đáng thanh liền địa tâm hòa đã tu bổ lại toàn bộ cơ thể của Trần Vũ Lúc này bên ngoài cơ thể là những vệt máu Huyết phùng cũng dần dần dung hợp Một cơn lớp máu rất là nhanh hiện lên Nhanh chóng rơi xuống không có lưu lại bất kỳ một dấu tích nào lớp ra ngoài rơi xuống cơ thể hắn nhanh chóng được cường hóa Mặc dù không có trở nên mạnh mẽ hơn Bất quá cánh tay tràn đầy lực lượng một cỗ lực lượng mơ hồ hội tụ lại, lớp da tay hô khéo bên ngoài như là rắn lột xác vậy nhanh chóng rơi xuống, một lớp da thịt mới sinh ra trở thành trắng nõn, nhìn qua mềm mại giống như là da con gái. lực phòng ngự với sự mẫn cảm với năng lượng của thiên địa được cường hóa tích xúc không chỉ một vài lần. lúc này thân thể trần vũ đang ở dị trạng thái, thanh liên điện âm hòa ẩn chứa năng lượng khổng lồ, là năng lượng bá đạo đáng sợ đang nhanh chóng cường hóa. Và chữa trị thân thể trước kia bị tàn phá Thực sự đây là một loại cơ duyên cùng với may mắn Chứa trị cùng với cường hóa được thông thả tiến hành Đem thanh liên địa tâm hòa Lúc cuối cùng chui ra tàn phá kinh mạch sau đó Làm cho Trần Vũ bị thương nặng Rốt cuộc cũng được chữa trị hoàn mỹ. Một người gần như là bước đi Thân thể bộc phát chiến đấu lực càng mạnh mẽ so với trước kia Mở mắt ra Trần Vũ hơi uốn éo cần cổ Đất thời đầu khớp xương va chạm phát ra một âm thanh lưu sướng Trần Vũ hít sâu một hơi Vẻ mặt thư sướng cùng với say xưa cúi đầu xuống Trần Vũ nhìn làn da toàn thân trở nên trắng nõn Trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ Thật là vất vả mới có thể có da thịt khỏe mạnh Hiện tại lại quay về như trước Kỳ quái thật Qua cỗ khí tức này của ta Tổ hồ bản thân thường lực tăng lên một ít vậy <cười> Được rồi Thử xem bổn nguyên hòa chủng của ta mới được Trần Vũ hơi hưng phấn nói Mặt đầy vẻ tự hào theo mệnh lệnh truyền ra trong thân thể đồng nhất thời gian có phản ứng chỉ thấy tụ xoáy chân khí tại vị trí trung ương quang điểm nhỏ hôi sắc khẽ run lên thoáng nhiên lặng trong nháy mắt một lỗ thanh sắc hỏa diễm mãnh bạo bùng lên thanh sắc hỏa diễm xuyên qua tụ xoáy sau đó kinh mạch trong cơ thể vận chuyển rất là nhanh chớp mắt thời gian truyền tới kinh mạch bên trong cánh tay bên trong sân đầu đôi mắt khép hờ của trần vũ bỗng nhiên mở bừng ra thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai từ đôi mắt bùng lên nắm tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, khuôn mặt dâng lên phải kích động, quát kẽ: thanh niên Hòa hiện. theo tiếng quát của trần vũ, thiếu trưởng kẽ run lên và ngay sau đó thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt đằng đằng quẩn quẩn tuôn ra, sau đó rất nhanh bao phủ bàn tay. thiếu niên đứng lơ lửng trên không, hơi mở bàn tay, yêu dị thanh sắc hỏa diễm bốc lên, một màn này làm cho người khác nhìn vào sẽ có cảm giác chấn động. con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm trên tay. Trần Vũ khoái miệng nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau một lát, khoái miệng ngày càng rộng hơn, rút cuộc chuyển hóa thành tiếng cuồng tiếu Cuối cùng, cuối cùng ta cũng luyện được dị hỏa này. Nó sẽ là con bài chưa lật của ta. Và ta cũng nên nhanh chóng đi ra khỏi đây. Nếu ở quá lâu bí cảnh sẽ đóng lại. Khi đó thì ở đây chết giả bắt thôi. Đi tra xét xung quanh tiểu thế giới mới, Trần Vũ chợt thấy phía trước giới ao có một hình hoa văn kỳ dị. Điền đi đến đó. Đào ngờ khi vừa bước vào vòng hoa văn đó Thì có ánh sáng màu vàng bao quanh hắn lại Xẹt một tiếng Trần Vũ đột nhiên xuất hiện bên bìa rừng thanh diễm xâm lâm à, Xem ra cao nhân kia chắc là chuẩn bị rồi Không để truyền nhân của mình bị người khác giòm ngó nên đã sắp đặt mọi thứ à, Ta nên về nhà thôi Đã hai tháng rồi Không biết mẫu thân ở nhà như thế nào Sau khi đến thất phong trấn Trần Vũ đi mua một con toàn mã giá 50 kim tệ, Sau đó lên đường về nhà Người không biết đâu Lần này nghe nói chương gia gì đó Lấy được đến 3 kiện huyền binh cấp 1 đấy Đúng là đại may mắn mà Phật mày tốt thật Ta tiến vào đó thì không lấy được huyền binh Nhưng mà cũng lấy được hơn 100 viên tụ khí đan <cười> Ta thì không may mắn như người Chỉ lấy được tầm khoảng 50 viên tụ khí đan mà thôi Cũng mày, Chúng ta may mắn chạy trước Bên ngoài có bí cảnh gì đó Rất nhiều người lạ mặt chặn đường cướp lấy bảo Phật đấy dọc đường đi, lúc mà cho tuấn mã nghỉ ngơi, hắn nghe được những người đi đường bàn tán về những chuyện xảy ra trong bí cảnh, nhưng hắn cười nhạt một cái. Hắn đã có dị hỏa cũng xem như là đại thu hoạch rồi. Tại nam lĩnh thành trần gia, hey, ông trời đã giúp ta lấy được bảo vật rồi. Đây chính là huyền binh cấp một thượng phẩm, tuyệt đối là bảo vật. Trần Hạo cười to, trên tay đang cầm một cây huyền kiếm, khí lực của cây huyền kiếm thật là mạnh, khiến hắn vui không thôi. Huyền binh là bảo vật giúp chủ nhân nó tăng thêm vài thành thực lực, tùy theo cấp bậc của nó. Nhưng mà nhìn chung nó rất là quý giá. Trần gia cũng chỉ có duy nhất một cây làm trấn bảo gia tộc mà thôi. Làm gì? Lần này ngươi lập được công lớn rồi. Cha, không có gì đâu. Chỉ cần chúng ta giành được ngôi gia chủ là được. Thanh huyền binh này tặng cho người xem như món quà của ta. Trần Lâm cười ngạo nghễ, hanh diện nó với Trần Hạo. Hai ngày sau Trần Vũ về đến Trần gia phía trước vẫn như cũ không thay đổi gì nhiều. À, cuối cùng cũng đã đến. bước chân nhanh đi vào. phía trước là võ đường của trần gia, có hơn 100 đệ tử đang tập võ tại đó. quyền như roi khí thế hùng hổ. cặp tứ thúc đang xem tộc nhân luyện tập. trần vũ đi lại đó. tứ thúc à con đã về rồi. nghe có tiếng gọi mình trần khiếu mạnh quay đầu lại, ánh mắt liền sáng lên cười tươi nói, ai con đã về rồi sao? lần này đi lịch lãm thu hoạch như thế nào? Trần Vũ lắc đầu thở dài. Lần này con đi lịch lãm hai tháng nhưng vẫn không. Nói đến đây Trần Vũ không nói tiếp mà thở dài, nhìn phía xa xăm. Thấy Trần Vũ như thế, Trần Hiếu Mạnh vỗ vỗ bà vai của hắn nói: "Thôi, không cần nói và cũng đừng buồn, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu con. Có tứ thúc cùng với mọi người ở đây với con." "Con hiểu mà. Thôi, con đi vào gặp mẫu thân trước đây." Nói xong Trần Vũ quay đầu đi về phía đình viện của mình. Hàn Nguyệt đang ngồi ở trong hoa viên thiếu khăn Thấy con mình trở về thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy đi lại gần hắn, tươi cười nói Cuối cùng thì con đã về rồi, lại đây lại đây, lại để ta xem một chút nào Nhìn thấy mẫu thân mình thương, lo lắng cho mình như thế trong lòng hắn nổi lên một cảm giác mồi lòng Hắn cảm thấy mình quá vô dụng Không có gì đâu mẫu thân, Hải Nhi vẫn khỏe lắm Lần này con đi lịch lãm cũng thu hoạch được một ít Không bị thương là tốt rồi, về là tốt rồi Nào, vào đây mẫu thân làm đồ ăn cho con Vừa ngồi được một lúc Hắn thấy Gia Gia hắn đang đi vào nhà liền hô Gia Gia con mới về Trần Thiên Hàn thấy cháu trai mình trở về Trên người không có thương tích Nên mình cười nói Về là tốt Ngày nào mẫu thân con cũng lo lắng cho con đấy Ngày nào cũng hỏi ta khi nào con về Bây giờ trở về thì ta bớt lo lắng rồi Khi nghe Gia Gia nói mẫu thân Ngày nào cũng lo lắng cho mình Trong lòng hắn cảm thấy xót xa lắm Dạ có lần này đi địch lãm về Cũng xem như là tạm thu hoạch một chút Cũng không đến nỗi là không thu hoạch được gì Vậy là tốt Trần Tiên Hàn cũng không hỏi cháu mình đã đạt được thu hoạch gì Chỉ cần đưa cháu hắn bình an là được rồi Sau đó Trần Vũ đi đến nhà bếp liền thấy mẫu thân hắn đang đứng ở trong đó nấu nướng gì đó Trần Vũ lấy túi kim tệ bên trong mình Đưa cho mẫu thân và nói Mẫu thân à Đây là thu hoạch lần này của Hải Nhi Nghe Trần Vũ nói như vậy Hai mắt của Hàn Nguyệt đỏ lên Lần này con mình trưởng thành rồi Hàn Nguyệt nhận lấy số kim tệ đó, sau đó bưng đồ ăn lên cho hắn ăn. Trên bàn toàn là những món ăn hắn yêu thích nhất, bữa ăn cũng thật là đạm bạc Lúc ngồi ăn thì mẫu thân hỏi hắn về quá trình lịch lãng của hắn. Trần Vũ cũng kể lại từ đầu gặp Dương Kiêm đến việc gặp phải cường đạo. Kể đến Hàn Nguyệt liền hoảng hốt, kêu lần sau không cho hắn đi thanh diễm xâm lâm nữa. Tật lực của hắn quá thấp, ở nữa nơi đó quá là nguy hiểm. Còn mấy chuyện gặp cái tháp màu đen kia cùng với dị hỏa trong bí cảnh, hắn không nói ra lời. Không phải hắn không tin mẫu thân của mình, mà là muốn để cho bọn họ an toàn. Chuyện dị hỏa xuất thế quá là quan trọng, không biết bao nhiêu thế lực sẽ dòm ngó vào đó, nên hắn quyết định không nói. Còn trước tháp kia thì hắn không có gì để nói. ăn xong, trần Phú quay lại phòng mình lấy mấy viên dạ minh châu cùng với thủy Nam hoa ra đem cất đi. trong hai tháng lịch lãm này hắn không có tăng lên một cảnh giới nào cả, khiến lòng hắn nặng trĩu. trời gần tối, mọi nhà đều bắt đầu thắp đèn một xóa nhà khá giả thì họ dùng dạ minh châu để thắp sáng giờ này trong phòng hắn ánh sáng chiếu sáng đến lạ thường đó là viên dạ minh châu to lớn hắn đã lấy được trên giường thiếu điên đang ngồi khoanh chân tu luyện đó chính là trần vũ cạnh tướng mở cửa trần thiên hàn dùng ánh mắt phức tạp nhìn đứa cháu mình một cái hắn nhàn nhạt nói quân tử không ngừng vươn lên lời này không sai gia gia trần vũ không lưu loát kêu to một tiếng một cỗ cảm xúc cộng minh dâng lên Chen Net trầm trọc cười nhạt, bốn năm qua hiện lên trong đầu. Phố quý do trời, trợ phú, đừng lại cưỡng cầu tự mình nữa, cố gắng của con ra ra đều nhìn vào trong mắt, ra ra sẽ không trách con đâu." Trần Thiên Hàn tràn đầy bác đắc dĩ cùng với ngữ khí mất mát mà nói. Vốn là thấy trên người đứa cháu mình thấy được bóng dáng còn mạnh hơn con trai mình năm đó cũng cảm thấy rất là an ủi. Chỉ vì một lần lịch lãm đỡ cho Ngô Nhã phi mà Trảo hắn đã trở thành phế nhân làm cho cháu của hắn cũng gặp phải đả kích. Trong lòng người ra ra như hắn đầy chua xót, đắng chát không nói lên lời. Trần Vũ không có trả lời, chỉ là trong hốc mắt dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Hắn có thể cảm nhận được quan ái chân tâm thật ý của Trần Tiên Hãn đối với hắn, và cũng có thể cảm nhận được quan tâm vô thanh vô tích kia của Trần Tiên Hãn. Ông cháu các người đang nói chuyện gì vậy? Thấy tâm trạng của hai ông cháu, Hàn Nguyệt cũng hiểu được phần nào. Nàng nhìn đến dị trạng của Trần Vũ lại nhờ đến túi tiền mà con mình đưa lúc sáng mà hỏi tiểu vũ à người lấy đâu ra số kim tệ nhiều như vậy hả còn còn viên dạ minh châu này lớn như vậy con lấy ở đâu rất lời hàn nguyệt cùng với trần tiên hàn nghi vẫn nhìn trầm chằm vào trần vũ nàng cũng không lo cho con mình làm ra cái chuyện cướp bóc gì cả ờ, không có đâu bố thân kim tệ kia là con đi lịch lãm thu được một số linh dược quý giá sau đó đem đổi ra kim tệ còn dạ minh châu này con nhận được trong một nơi kỳ bí à Trần Vũ sợ mẫu thân mình hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Nghe vậy Hàn Nguyệt cũng gật đầu tin tưởng vài phần. Nàng cũng không tin con mình dám đi giết người cấp của. Còn con nhặt được viên dạ Minh Châu này ở đây thần bí nào vậy? Trần Tiên Hàn lên tiếng hỏi. Con nhặt được trong di tích 500 năm của cường giả thiên tiên lần trước mở cửa ra. Trần Vũ nói đến đây, hai người đều vui mừng. Không ngờ Trần Vũ lại may mắn như vậy. Không để mọi người hỏi tiếp, Trần Vũ đi đến góc giường lấy ra một túi vải màu đen sát để lên giường trước sự cân kiếm của mọi người. Sau đó hắn chậm chậm mở túi vải ra, ánh sáng từ mấy viên dạ minh châu còn lại làm chiếu sáng cả căn phòng hơn nhiều lần. Trần Thiên Hàn cùng với Hàn Nguyệt đồng loạt kinh hì. Họ không ngờ Trần Vũ không những không lấy được một viên mà còn lấy được đến bốn viên. cha Ra, mẫu thân, con lấy mấy viên dạ minh châu này cũng không để làm gì. Vậy nên con tặng mẫu thân một viên, một viên tặng lại Ra Ra, còn viên còn lại Ra Ra muốn làm gì cũng được. Trần Vũ cầm từng viên nhét vào tay từng người Ai cũng mỉm cười nhận đồ của Trần Vũ cho Sau đó ra ra hắn cười đấn Được, được rồi Có đứa cháu thật là tốt quá Sau khi giải quyết xong những vấn đề thắc mắc của mọi người Trần Thiên Hàn cũng với Hàn Nguyệt thối lui ra khỏi phòng Lúc này Trần Vũ cảm thấy đầu đau nhức khiến hắn khó chịu cho nên ngủ thiếp đi Trong ngày mắt, ba ngày đi qua Trần Vũ hầu như là không ra khỏi phòng được bước Chỉ là đang không ngừng tu luyện Hắn bắt đầu cảm thấy chân khí trong đan điền không ngừng sôi trào, đan điền bắt đầu nóng lên, trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một làn khói trắng đang bay lên. Điều khiến cho hắn cảm thấy kinh hỉ là cảm nhận được đan điền của mình bắt đầu to ra, từng tia chân khí đang tụ hợp lại, bắt đầu đạt thông kinh mạch quán. Hai canh giờ trôi qua, Trần Vũ đột nhiên mở mắt. Hay, bây giờ ta có thể tu luyện tiếp tục được rồi. Đúng là không hối hận trong lần lịch lãm này mà. Có lẽ là do dị hỏa đã cải tạo lại kinh mạch của ta nên ta mới có thể tiếp tục tu luyện. Đúng là ông trời không tuyệt đường gãy mà." Trần Vũ kinh hỉ không thôi, đây là lần đầu tiên sau 4 năm chịu sợn nhục mạ, khinh bỉ của người khác, bây giờ xem mai dám nhục mạ hắn nữa. Bây giờ không phải lúc phải ẩn dẫn, chèo rước lấy phiền phức, tốt nhất ta nên ở nhà tu luyện, không nên vào luyện võ đường, về sau khi xuất hiện sẽ cho bọn họ một bạt tay vào mặt. <cười> Suy nghĩ như vậy, liền bắt đầu tập trung cố thu lại tu vi của mình mấy lâu nay phấn chân lại, nhắm mắt bắt đầu vận công nhập định tu luyện, hấp thu linh khí xung quanh. Từng đợt linh khí mỏng manh truyền vào người của hắn, ầm một tiếng, trên người Trần Vũ đổ rất nhiều mồ hôi. Hai tức trôi qua, hắn mở mắt ra, bây giờ cảm nhận được khí tức của võ giả tụ khí cảnh tầng năm. Đây cũng không có gì lạ làng, do trước đó 4 năm hắn đã cố gắng tu luyện. Tuy là khó tu luyện được, nhưng hắn vẫn từng chút từng chút tích lũy qua thời gian mấy lâu, bây giờ là thu hoạch của hắn. Nhanh chân đi tắm rửa, sau khi tắm rửa xong hắn chọn cho mình một bộ trường bào màu đen mặc vào. Ai... Hiện tại ta đã tu luyện được rồi, vậy cũng nên tiến vào Vũ kinh các lấy một số môn vũ khí để học tập. Trần Vũ lòng đầy kinh hỉ tiếp tục tu luyện. Vừa dạng sáng ngày thứ hai Trần Vũ liền đi vào Vũ kinh các. Đây chính là trọng địa của Trần gia, đầu một là gầy pháp quyết, đầu hai là vũ kỹ. Theo trình độ chân quý mà nói, pháp quyết so với vũ kỹ thua kém rất là nhiều. Chỉ cần là đệ tử Trần gia. Pháp quyết cùng với vũ ký đều có thể tùy học, chỉ cần đừng truyền ra ngoài là được. Trần Vũ sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Trần Vũ vừa mới tiến vào vũ kinh khác liền bị một trung niên nam nhân theo dõi. Dạ, xin chào cung vũ tộc thúc. Trần Vũ đầu tiên là thi lễ chào hỏi, sau đó thản nhiên nói: Ta tu luyện phá tái quyền không có gì tiến bộ, muốn đổi một môn pháp quyết mới thử xem. Nam nhân này gọi là Trần Cương Vũ, luận bối phận là thúc bá của Trần Vũ. Nhưng bởi vì thiên tư không phải đặc biệt tốt, hơn 50 tuổi còn bị vây ở bạo khí khạch tầng 4 Bởi vậy cũng chỉ có thể ở vũ kinh cát, gánh cây chức quan nhàn này thôi Người bình thường chỉ biết tu luyện một môn pháp quyết, ai không có việc gì lại muốn tới nơi này cơ chứ Trước cửa Vỗ kinh các này tự nhiên là có thể giăng lưới bắt chim, cho bụi trong phòng cũng nhanh chóng muốn trồng chất rồi Trần Công Vũ thầm nghĩ ngươi là một cái phế Phật, đừng nói đổi một môn pháp quyết dù là thay 100 loại, 1.000 loại thì vẫn cũng là phế vật thôi. bất quá hắn có một gia gia làm gia chủ làm hậu trường. lời nói này cũng chỉ là nói trong nội tâm. hắn vung tay lên nói, vậy ngươi tự mình chọn đi, nhưng mà đừng quên quy củ của vũ kinh các, trong vòng một tháng phải trả lại, không được tự ý chuyển cho người khác đâu. biết rõ rồi thưa thúc. trần vũ ở đầu một lục lọi, tạm thời thì trần vũ không cần công pháp, bởi vậy hắn chủ yếu tìm giá đặt vũ kỹ thất thương quyền một quyền thất sát rất là thích hợp kẻ có thổ thuộc tính tu luyện cương phong tràm mượn năng lượng của gió để hóa thành phong nhận công kích thích hợp cho kẻ được phong thuộc tính hậu thổ quyết công pháp hoàng cấp thượng phẩm thích hợp cho kẻ có thổ tính tu luyện trần vũ liếc qua vũ khí trong tay rồi lại bỏ xuống hắn cảm thấy mình không có hứng thú với những vũ khí này mỗi lần chọn thì đều cảm thấy khó Nên hắn hy vọng có thể tìm được một vũ khí có uy lực mạnh mẽ Thành phong kiếm quyết Kiếm nhẹ nhàng phiêu giật như là thanh phong Vô khổng bất nhập thích hợp cho kẻ có phong thuật tính tu luyện Ánh mắt Trần Vũ hơi ngừng lại Hắn vẫn luôn hướng tới trường kiếm đi giang hồ khoái ý ân thù Bởi vậy luôn có cảm xúc khó tả với kiếm Nhưng dường như là bộ thanh phong kiếm thuật này không phải từ hắn muốn Bạt kiếm thuật Rút kiếm như là lôi đỉnh Một chiêu tất sát Thích hợp cho mọi thuộc tính tu luyện Bạt kiếm thuật sao? Trần Vũ dừng lại Bạt kiếm thuật này dường như là khác với các kiếm pháp khác Thứ kiếm khách không muốn nhất Chính là lúc rút kiếm lại vì chậm trễ thời gian Mà ảnh hưởng tới xuất kiếm Nhưng bạt kiếm thuật lại chú ý đến rút kiếm là giết Kiếm ra là thấy máu Trong tích tắc khi mà kiếm ra Là uy lực rất là mạnh Một chiêu không trúng nghĩa là đã thất bại Hơn nữa bạt kiếm thuật không chia ra các tầng cấp Như là vũ kỵ khác Chỉ có một tầng một động tác rút kiếm giết người, kẻ làm đến tận cùng kiếm ra uống máu, chính là nó đây rồi. Trần Vũ cầm lấy bát kiếm thuật rồi chuẩn bị chọn một bộ thân pháp kinh công. Dù giao hắn chưa chắc đã đảm bảo lần nào cũng có thể một chiêu giết hết. Nếu thất bại, thì ở vũ kỹ thân pháp tốt là có thể thoát đi trong chớp mắt, giành được thời gian hòa hoãn lại. Tiếp theo Trần Vũ chọn một bộ vũ kỹ thân pháp có tên là Vân Tinh Bộ, tên như ý nghĩa, nhanh như là lưu tinh vậy Điện đến thành giới cao nhất có thể khiến cho thân thể như là phù quang chỉ thấy bóng dáng không thấy người. Sau khi xác nhận không còn gì để xem xét, hắn cầm hai quyển vũ kỹ đến để cho Trần Cương Vũ ghi lại, sau đó lập tức rời đi. Ngọn núi phía sau gia tộc cũng thuộc cai quản của Trần gia, nhưng bà bình thường sẽ biết người lui tới. Hắn đã tính toán từ trước, có thể đến sau núi tìm động tiên dốc lòng tập luyện. Dù sao nơi này cũng rất là cao lại rộng lớn, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tập luyện là vô cùng dễ. Lúc này ở một vách núi dựng đứng, có một mảnh đất rộng rãi trôi nổi trên không. Từ vách núi nhìn xuống là biển mây mờ mịt, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng Trần Vũ không có tâm tình để thưởng thức. Hắn đầm đìa mồ hôi không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, đó chính là rút kiếm. Rầm một tiếng, là một tiếng nổ lớn vang lên, một hòn đá trên vách đá nổ tung, một vết dài khảm vào trong vách đá, đó chính là vết kiếm. Trần Vũ đã ở đây khổ luyện được 7 ngày trên vách núi đầy những vết kiếm có sâu có nông có vệt ngang có vệt dọc. bát kiếm thuật chỉ là theo đuổi hai điểm nhanh nhanh cực kỳ. còn thứ nữa đó là uy lực uy lực không gì sánh kịp bùng phát khi mà rút kiếm ra. về phần quỹ tích góc độ xuất kiếm thì tùy ý, tùy tâm vốn chỉ có một kiếm nếu cố định thì chẳng lẽ người ta không nhìn thấu bát kiếm thuật là không nghiên cứu kiếm pháp kiếm thuật. trần vũ không hề để đến mồ hôi đứt đẫm vẫn liên tục rút kiếm và rút kiếm đột tăng lên không phải chỉ chuyện một sớm một chiều, chỉ có kiên trì bền bỉ, có được ý chí vô cùng cứng cỏi mới có thể trở thành cường giả võ đạo. đã trải qua nhiều chuyện nên Trần Vũ vẫn luôn ghi nhớ mà không dám quên đi. vì thế giới này chẳng gặp nhiệt huyết hào hùng nhưng mà cũng đầy nguy cơ, không mạnh thì sẽ bị ức hiếp, giống như Trần Vũ lúc trước vậy. thật lâu về sau, hắn cũng ngừng động tác tập luyện của mình, cắm trường kiếm vào trong vỏ làm từ da yêu thú. Hình dáng Trần Vũ vụt lên lại bắt đầu luyện tập vũ khí thân pháp. Trần Vũ liền thi triển ra vân tinh bộ, liền từ gốc cây này biến đến gốc cây kia. Tuy trong thời gian ngắn nhưng hắn cũng đã thành công dịch chuyển tới địa điểm kia. Trần Vũ chỉ vừa mới nắm giữ một chút, liền phát hiện tốc độ của mình so với trước kia đã được đề thăng gần cấp đôi. Một khi thi triển ra, bóng người chấp động, ánh sáng pha tạp chiếu trên người quán, ngược lại ẩn ẩn lộ lộ ra phải phần cảm giác thần bí bởi vì giờ đã là trời thu mát mẻ nên cây càng lúc càng nhau nhào rụng lá vì vậy sau khi trần vũ luyện tập liền nhảy đến dưới một cất đại thổ lợi dụng vân tinh bộ trong phạm vi một bước cố gắng né tránh những lá cây rơi xuống bắt đầu vốn chỉ là 10 phiến chỉ có thể tránh được vài lá nhưng sau khi dần dần quen thuộc thì đã có thể tránh được nhiều hơn phân nửa rồi ba ngày sau sau khi luyện tập vân tinh bộ cùng với bát kiếm thuật đến mức tiểu thành trần vũ liền đi kiếm trần thiên hàn hỏi ý muốn đi lịch lãm lần nữa Hắn hiện tại rất là hăng hái vì khi đi lịch lãm hắn rèn luyện được rất là nhiều thứ. Ví như là tính cẩn thận, vì trong sân mạch mà không cẩn thận thì sẽ bị yêu thú xé xác mất mạng như chơi. Đi theo lối ban công đến trước đại sảnh, thấy Gia Gia mình đang ngồi uống trà, hắn điện đi tới rồi nói Gia Gia, con muốn đi lịch lãm tại U Minh Sơn Cốc. Nghe Trần Vũ nói muốn đi U Minh Sơn Cốc, Trần Thiên Hàn câu mày lại Hắn đã sống mấy chục năm rồi. Làm sao mà không biết đến địa danh đó cơ chứ? Nơi đó rất là nguy hiểm Con không nên đi Trong đó có nhiều yêu thú cao cấp hơn cả thanh diễm sầm lâm Lúc trước con đi nhiều lắm Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Trần Vũ lòng đầy quyết tâm đáp Ra ra Ta thật sự là muốn đi địch lãm tại nơi đó Để tìm đại cơ duyên của chính mình Sẽ không làm quá sức mình Và cũng không chạy loạn vào sông bên trong đâu ạ Trần Thiên Hàn câu mày lại suy ngẫm một lát liền thở dài rồi nói Hề còn cũng lớn rồi Nếu đi thì hãy cẩn thận Trong đó nguy hiểm lắm Nói với mẫu thân con một tiếng Mà con định đi trong bao lâu Ngẫm nghĩ một lát Trần Vũ đáp Dạ con cũng không rõ nữa Có lẽ đi một thời gian dài để nhanh chóng trưởng thành hơn Trần Tiên Hàn gật đầu một cái Sau đó để hắn đi gặp Hàn Nguyệt Sau khi nói muốn đi U Minh Sơn Cốc Ban đầu mẫu thân hắn phản đối kịch liệt Hắn năn nỉ đến gãy lưỡi Nhưng mẫu thân hắn quyết không cho là không cho Nên hắn ra hạ sách, trốn đi cho lẻ Nhưng vẫn để lại bức thư cho mẫu tuân hắn an tâm Trước khi đi, hắn muốn mua một cái túi chữ vật Cùng với một tấm địa đồ Phần mua theo túi chữ vật Là vì hắn đi vào đó không biết ngày ra Nhưng cần một không gian lớn để chứa đồ Còn địa đồ là phải có Vì hắn không biết đường đi Theo Trần Vũ biết thì ở Nam Lĩnh Thành Nếu có thể mua được cái túi chữ vật tốt Thì chỉ có thể đi đến Tàng phân Các Tàng phân Các ở khắp Việt Triều Đều có phân, cáp, tiền cũng có thể nói vô cùng hùng hậu. Nghe nói truyền thuyết gia tộc đứng sau lưng là nhất phẩm chân vũ thế gia. Tuy là Tàng Văn Cát cũng kinh doanh luyện dược sinh ý, nhưng không giống như là Tần gia cùng với Ngô gia, chủ yếu kinh doanh linh dược linh dịch, cấp cùng đan dược, mà còn cung cấp các loại tài liệu luyện khí cùng sản phẩm luyện khí. Tàng Văn Cát cũng chính là nơi duy nhất không dựa vào tứ đại gia tộc, vì thế lực sau lưng của bọn họ còn mạnh hơn cả thành chủ. Đi theo con hẻm nhỏ ra đến đường chính đông nghịt người có nhiều người đi ngược đi xuôi người buông bá hò hết kêu hồ lô đây đương nhiên tàng vân các xa hoa chẳng khác gì công điện kia hiện tại đại khí huy hoàng trói mắt sáng lạng nước mắt có thể nhìn thấy Trần vũ trong bộ hắc bào bao phủ cũng không thích hợp ở lâu trên con đường phồn hoa bên ngoài đập tức hướng tàng vân các đi tới dùng bạch thạch làm nền ngọc bích làm cửa còn chưa tiến vào trong tàng vân các đã có thể cảm nhận được sự xa hoa kinh người Đồng thời cũng đã hiển lộ ra địa vị thật là rõ ràng. Nơi đây nếu không có tư bản thật sự thì không ai dám tới gần, và cũng có thể nói nơi này chỉ là tượng trưng cho thân phận. Đi vào tàng vân cát, phát hiện bên trong dùng bạch ngọc trải nền, mà trong đại sảnh bày vài quầy hàng lớn. Bên trên tỏa ra hà quang đủ màu, nhìn thật là hoa mắt. Tuy rằng ở bên ngoài không nhìn thấy có thủ về, nhưng Trần Vũ vẫn mơ hồ cảm ứng được ở một góc hiểu lánh có vài khí tức không hề kém coi lúc này đại sảnh không hề có khách nhân, trần vũ trực tiếp đi thẳng tới một quầy bạch ngọc phía trước. khách nhân tôn quý, xin chào ngài, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp được cho ngài không? trong quầy có một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng uyển chuyển, mang theo nụ cười trước nghiệp, hướng tới trần vũ hành lễ vấn an. À, ta muốn mua một cái túi chữ vật lớn, không biết giá cả thế nào. trần vũ lãnh đạm, nhanh chóng vào chủ đề chính nói. thiếu gia, bổn có các loại túi chữ vật đó giá 1.000 tệ không biết người cảm thấy thế nào nữ tử nghe Thanh âm âmẩn ngẩn ra cảm thấy có chút đặc biệt với tưởng tượng của mình nhưng vẫn mỉm cười hỏi Trần Vũ không để tới nữ tử chỉ đem kim tệ đặt lên trên quầy mấy tích tắc sau có một người mang lên một cái túi chữ vật lớn bằng bàn tay người lớn Tuy bề ngoài túi chữ vật thấy nhỏ vậy nhưng mà khi mở ra thì nó rộng đến 4 mét vuông sau khi xem xét Trần Vũ cảm thấy òn thỏa cầm túi chữ vật cột vào bên hông Mua xong hắn bắt đầu đi ra khỏi cửa thành Lấy địa đồ ra Nhìn nhìn Ước chừng một chút U Minh Sơn cốc cách đây ít nhất còn khoảng một cách rất là xa Xem ra đêm này cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời thôi Nhìn bốn phía một chút Hắn phát hiện hai bên đường lớn đều là rừng nhỏ Cũng không có xuân động gì cả Chẳng lẽ phải trèo lên cây ngủ hay sao Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng Thân ảnh Trần Vũ đứt vào trong rừng cây bên trái Bóng cây trùng trùng điệp điệp tính chừng thì ánh sáng người chiếu đến đây cũng trở nên mờ đi rất là nhiều. Trên một bãi đất tương đối trống trải có một đống lửa nhàn nhạt, nhạt đang bùng cháy. Bên cạnh đống lửa một gã thiếu niên dựa vào một cây đại thụ đối diện hắn là một con heo đang quay trên đống lửa. ăn xong con lợn nướng Trần Vũ thoải mái dỗ cái lưng đầy mệt mỏi. Hắn nhảy phóc lên cây đại thụ nhắm lấy một cành cây to nhất bắt đầu dựa lưng vào ngủ. Trần Vũ không khỏi giận mình lập tức liền nghe được thanh âm tiếng đi đang chạy tới có tiếng động. Quả nhiên một lát sau, nghe thấy một hồi tiếng cây bị rẫm gãy truyền đến ngày càng rõ. Hắn liền cẩn trọng vài phần, vì không biết đối phương là gì. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng ma sát từ trong rừng ra. Lúc sau liền trông thấy một bóng người đi ra. Hey, thật là tốt quá, rốt cuộc cũng nhìn thấy người. Rất nhanh nghe thấy một thanh âm vui sướng truyền đến. Một thanh niên cơ bắp đi về phía trần vũ, xem ra là men theo ánh lửa tìm ra được. Trần Vũ thu thập thoáng một phát, như là không có việc gì nhảy xuống ngồi bên đống lửa, không nói gì. "Vay, Tần Đạt Đạt giờ xu nhỏ quá, đánh mất lửa, một mực không thể đánh ra lửa. May mắn trông thấy bên này quánh lửa. Hở tiểu huynh đệ, không ngại cho ta ngồi cùng là bạn chứ?" Thanh niên kia nhìn thoạt nhìn tập phần chân thành nói, chẳng qua khi hắn trông thấy người trước mắt, dĩ nhiên là thiếu niên khoảng 16-17 thì không khỏi gãy giật mình, bất quá lập tức liền suy đoán, Trần Vũ là thiếu niên quý tộc ham chơi trốn nhà đi. À, cô tỉ thôi." Trần Vũ cho vào đống lửa một ít củi khô, nhàn nhạt, nhạt nói, hắn cũng không ngu mà quá tin vào người khác, huống chi là chỉ vừa mới gặp mặt chứ. À, cảm ơn, cảm ơn nhé." Thanh niên kia liên tục nói hai tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống một bên và nói, Người cũng không biết ta không phải đến cỡ nào đâu, không chỉ bị mất bao quả, mà ngay cả đánh lửa cũng chẳng thấy đâu. Đi đường hơn nửa ngày, vừa mệt vừa đói, thật sự chịu không được nữa." "À." Cứ tự nhiên đi, ngươi nghỉ ngơi thật là tốt một chút đi Trần Vũ liền tiếp tục nhàn nhạt, nhạt nói Không lộ ra quá nhiệt tình À đúng rồi tiểu huynh tệ Không biết chết người ngươi có lương khô hay không Coi như là màn thầu cũng không có việc gì đâu Ta thật sự đói quá Chỉ cần là có thứ gì có thể ăn được Đều được cãi mà Lúc này thanh niên kia lại tiếp tục nói Trần Vũ ngẩn đầu nhìn người này Suy nghĩ một chút Từ trong túi chứ vật xuất hiện một túi màn thầu ném cho hắn À cảm ơn cảm ơn nhé thanh niên kia nhanh chóng tiếp nhận cái túi, không ngớt lời nói cảm tạ, nhưng mà ánh mắt lại mờ mịt nhìn thoáng qua cái túi chứa vật trong tay trần vũ. đây chính là thứ tốt không phải người bình thường có thể dùng. chào huynh đệ à, tại hạ là dương tuấn, thật sự cảm tạ người lắm, xin hỏi ngươi tên gì vậy? thanh niên kia như là hồ đói ăn sạch màn thầu, sau đó lộ ra thập phần chân thành nói, à, ta tên là vũ trần, không đến khách khí làm gì cứ tự nhiên đi. Trần Vũ biểu hiện ra rất là bình tĩnh Nói bừa một cái tiên già, Tay lay hoay cho thêm củi vào đống lửa à, Vũ thiểu đệ Nhưng muốn đi đâu Với tuổi tác của ngươi một mình đi ra hành tẩu lịch lãm rèn luyện Thật sự không dễ dàng nha Dương Tuấn kia cười cười và nói Tự hồ rất là biết mốc nối quan hệ À thì ta muốn đi U Minh Sơn Cốc chơi đùa một thời gian Trần Vũ tùy ý đùa cợt nửa thật nửa giả mà nói Sao U Minh Sơn Cốc Dương Tuấn lộ ra một vòng thần sắc khiếp sợ Sau đó rất là quan tâm nói Đời đó không phải để đùa đâu Đời đó đều là yêu thú phi thường lợi hại Tùy tiện một khu rừng nhỏ thế này thôi Cũng có thể tùy thời nhảy ra một huyết tình hổ lớn hơn cả ngươi nhiều lần Một cái móng vuốt của nó cũng có thể đập ngã một cây đại thụ đấy Đó mới là kích thích thú vị, không phải sao Trần Vũ cười cười nói bộ dáng vài phần vui đùa Phú tiểu huynh đệ ngươi thật là can đảm nha Nhưng bất quá Giờ ngươi là cảnh giới gì thế Ngươi nghe ta một câu Ta cũng đi qua U Minh Sơn Cốc Nếu như là không đạt cảnh giới tới tụ khí cảnh tầng 5 Thì cho dù ở ngoại vi cũng rất là nguy hiểm đấy Dương Tuấn còn nói thêm Ngược lại còn lộ ra vài phần nhiệt tình À thì ta mới vừa đạt tới cảnh giới tụ khí cảnh tầng 5 thôi mà Trần Vũ khẽ cười và nói Võ giả tụ khí cảnh tầng 5 vẫn nguy hiểm một chút Đến lúc đó ngươi tốt nhất Là nên kết bạn với mạo hiểm giả khác mà đi Vậy thì mới an toàn hơn một chút Dương Tuấn nghe vậy thì nói thêm như vậy Ờ cảm ơn đã nhắc nhở Trần Vũ gật đầu Lại ứng phó vài lời Hai người lúc này mới phân biệt nằm ngủ bên hai đống lửa Lời này cách U Minh Xuân Cốc vẫn còn khoảng cách rất là xa Ngược lại cũng không sợ sẽ có yêu thú ra hỏi thăm Một đêm này Trần Vũ dựa lưng vào đại thụ để ngủ Nhưng mà cũng không ngủ say Mà vẫn một mực bảo trì tư thế cảnh giác Dương Tuấn thì ngủ ở mặt đất đối diện Tộ hồ bộ dáng vẫn không ngủ được Và lúc nửa đêm Trần Vũ ngay thấy tiếng động lạ liền mở mắt ra Sau đó vừa vặn trông thấy Dương Tuấn đứng lên À không có ý tứ đánh thức tiểu huynh đệ đâu Không có biện pháp Thói quen rồi Mỗi lúc trời tối thế này thì phải đi tiểu một lần Dương Tuấn kia cũng phát hiện Trần Vũ tỉnh lại Hơi ấy náy nói Trần Vũ lần nữa nhắm mắt lại Thẳng đến khi trời sáng Ngày hôm sau bắt đầu Trần Vũ thu thập một phen Sau đó mới ném đi một ít túi lương khô cho Dương Tuấn Sau đó nói À Dương Đại ca Lần này địch lãm sẽ luyện một mình ta rất là tốt rồi Chúng ta tách ra đi Ây, tiểu huynh đệ Lần đi U Minh Sơn Cốc vẫn còn một khoảng cách rất là dài đấy Kỳ thật lần này ta cũng là tiến đến U Minh Trấn Ở phụ cận U Minh Sơn Cốc Ta và ngươi tương kiến chính là hữu duyên Không bằng một đường kết bạn đi Không những có thể chiếu ứng lẫn nhau Còn có thể giảm bớt tịch mịch nữa Dương Tuấn đón lấy đường khô kia Nhưng lại nói như vậy à, được thôi, thế thì tùy người vậy Trần Vũ vẫn không nói nhảm chỉ đứng lên đi tới phía trước Định trở lại đường đấn để đi à, Hơn nữa con đường này ta lại hết sức là quen thuộc Đi cùng với ta nhất định có thể bớt đi nhiều đường vòng vẻo nữa đấy Dương Tuấn dọc đi đống lửa còn sót lại Cười bước nhanh theo nói Chỉ là khi hắn nhìn bóng lưng của Trần Vũ Lại ẩn ẩn lộ ra một vòng hàn mang âm mưu Một tên đệ tử thế ra phản kỷ trốn đi Trên người khẳng định mang theo không ít thứ tốt chỉ riêng cái tối chữ vật kia thôi thì đã đáng giá không ít tiền rồi. Bất quá tối qua có lẽ tiểu tử này, Là vì lần đầu tiên ra ngoài ngủ nên không ổn giấc, khẽ động một tí là bừng tỉnh, ngược lại vẫn một mực không có cơ hội. Trong nội tâm của Dương Tuấn cười lạnh, nhưng mà nụ cười trên mặt lại phát ra càng thêm thân thiết. Hắn chính là loại võ giả vì sinh hoạt và tăng thực lực lên mà đi tứ xứ, kinh nghiệm thập phần phong phú, nhân tình cũng lịch lãm rèn luyện thập phần chu đáo. Ồ Đi một đoạn đường, Trần Vũ phản phất như phát giác ra gì đó quay đầu lại. Sau đó bỗng nhiên trông thấy ở bụi cỏ, ở rừng rậm xa xa, có một dao động đen xẹt qua. Hắn không khỏi ngưng tụ hai mắt, thẩm lý trong lòng. Chắc ở đây có lẽ bắt đầu có yêu thú rồi sao? Mà Dương Tuấn ở bên cạnh Trần Vũ một mực lưu ý lấy nhất cửa nhất động của hắn. Thấy Trần Vũ bị những vật phẩm khác hấp dẫn, còn xoay lưng với mình, hai mắt không khỏi nổi lên một tia tham lam và hưng phấn. Hắn kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết rõ đây chẳng qua chỉ là dã thú bình thường mà thôi. Vì vậy hắn rất là quen thuộc, lấy từ trong lòng ra một thanh dao găm, không chút do dự, cấp tốc đâm về phía sau của cổ Trần Vũ.